Ra tay Được, anh ra tay đi Tổ kỳ tiến lên hai bước Cách hai vệ sĩ kia khoảng 10cm Một trong hai vệ sĩ liếc nhìn vào ngực tổ kỳ, Cười đê tiện nói Tiểu thư, cô sắp đụng vào tôi rồi Thế tôi sẽ đụng cho anh sung sướng luôn Tổ kỳ lập tức nhức chân Đạp thật mạnh vào thân giới của hắn Tên vệ sĩ kia gào lên Che đụng quần chậm dãi ngồi xuồm xuống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 Anh dám ngồi đây? Ai cho anh lá gan đấy hả? Anh có biết là ai dùng bữa ở đây không? Cái người quản lý kia tầm hơn 30 tuổi, tóc ngắn, trề thằng mũi la thuần quan mắng, nước bọt phun tung tóe khắp nơi. Tô Kỷ đang chuẩn bị đẩy cô ta ra thì người giám đốc vội vã chạy tới, tươi cười nói: "Các vị đừng nổi nóng, tiểu thư Liêu Lan cũng đừng nổi giận, hai vị này là khách quý của tổng giám đốc Lý."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 Bên ngoài là tường xe măng màu xám, nhưng bên trong nhà cửa chẳng chịch, quý mô rất lớn. Tên bảo vệ canh cửa nhìn hai người, thấy bọn họ tới gần, vội qua lên. Đứng lại, đây là khu vực tù nhân, người linh tinh không được tiến vào. La Thuần vung tay lên, một luồng sức mạnh tàn ra, tên bảo vệ kia liền ngất đi. Đi tới trước trước cửa sắt vừa dày vừa nặng, La Thuần nhức chân đạp, cửa sắt hơn trăm cân bị đạp bay ra ngoài,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 Là thuần liếc nhìn tên hồ thánh già ở phía xa, nói. Nơi này có nguy hiểm, mọi người phải nhanh chóng rời đi. Liêu Lan lạnh lùng cười hỏi. Nguy hiểm á? Tôi thấy anh mới nguy hiểm. Đừng có ra vẻ trước mặt tôi. Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi. Muốn Ni Ni để ý chứ gì? Tôi nói cho mà biết, không có chuyện đó đâu. Ni Ni là trăng sáng trên trời. Loại người như anh có nằm mơ cũng không thể tới gần. Hạ Ni đứng ở gần đó, cao mày nói.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 Bỗng nhiên, một luồng uy thế khủng khiếp bùng lên từ đáy hồ. Một trường của La Thuần như đánh vào một cái lồng năng lượng trong suốt. Tên hồ thánh giả vẫn bình yên vô sự. Hồ thánh đại nhân! Trong mắt hồ thánh giả lộ ra vẻ say mê. Gã hận không thể lập tức quỷ xuống dập đầu. La Thuần biết hồ thánh sắp xuất đầu lộ diện. Nhưng gã hồ thánh giả này đã hại diệp bằng dùng chúng bùa chúa mất mạng. Mối thù này, anh không thể không báo. Ánh hét lớn lên một tiếng Điên cuồng điều động chân khí trên toàn cơ thể Hai tay kết ấn Một luồng uy lực khủng khiếp không thể chế ngự Dáng xuống đầu của hồ thánh giả Thiết xuân ấn Lòng năng lượng lập tức vỡ tàn Hồ thánh giả chưa hầm hờ được tiếng nào Đã bị nghiền nát thành thịt vốn ngay tại chỗ Thi triển thiết Sơn ấn Sẽ làm hao tồn rất nhiều chân khí La thuần cảm thấy Chân khí trong đa điển như đã bị rút cạn Đúng lúc này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 Đau đớn ôm ngực Cô ta dần nhớ lại cảnh tượng Từng gặp hồ thánh một lần đó Là kẻ nào đã giết con của ta Giọng nói khàn đục mơ hồ Truyền từ giữa hồ tới Là thuần thấy Toàn thân lão ta Được bao phủ trong một lớp áo bảo đèn Nhưng đôi mắt xuyên thấu của anh Lại không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương Anh kích ngạc lên tiếng Sức mạnh này của ông có phần tà mồn Tôi thấy ông để tên là hồ yêu thì hợp hơn đấy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 Đầu bị chặt đất La Thuần lật tay Lấy dẫn lôi kiếm từ trong hồ lồ già Chém lên phía trước Trời tiêu kiếm khí của đối phương Nhưng bàn tay anh đã bị chấn động Đến mức tề dại Kiếm hay đấy Trong giọng nói của Hồ Thánh Mang vẻ phấn khích Đột nhiên toàn thân lão biến mất Trong đầu La Thuần dấy lên cảm giác nguy hiểm Toàn thân anh nhanh chóng được bao phủ bởi lòng giáp Ngay sau đó Lưng anh đau đớn kịch liệt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 xuất hiện một dải sâu hàng trăm mét, mây đen che trời, đột nhiên ùn ùn kéo tới, La Thuần đã dẫn dụ sấm sét thành công, một tia sét hình con rồng khổng lồ tấn công Hồ Thánh, lão vung thanh đoàn kiếm lên, lập tức chư khử tia sét đó thành vô hình. Cái quỷ gì vậy? La Thuần hơi biến sắc mặt, cứ thế này thì không cần đánh nữa, anh chỉ còn cách chạy thoát thân thôi. Ở địa bàn của tôi thì tôi là vô địch.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 Sau đó đâm vào lồng ngực lão Hồ Thánh bay lùi lại Thoáng cái đã quay lại giữa hồ Các con sóng quận trào dữ dội trên mặt hồ Dưới chân hồ Thánh Bất chờ xuất hiện một cái đầu khổng lồ Kèm theo tiếng gào thét thê lương Lại có một con thuồng luồng Toàn thân đen kịt Ngoi từ dưới hồ lên Nó hà cái miệng to như cái trọng máu da Ngừa mặt lên trời gào thét Nhưng toàn thân nó móc sợi xích sắt đen kịt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 La Thuần vùng tay đẩy Hạ Ni ra, sau đó quay người tung một quyền vào hồ thánh, đang cưỡi con thường luồng đen sông tới. Ấm! Trước khi ngã xuống đất, Hạ Ni chỉ nhìn thấy La Thuần và đối phương đang đánh nhau, tia sét nổ vàng hủy thiên diệt địa lẻ lên. Chính cô cũng bị dư âm của kinh khí thổi bay ra xa. Sau khi ngã xuống đất thì hoàn toàn hồn mế bất tỉnh. La Thuần bị lực phản vẽ khủng khiếp đánh bay ra ngoài.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 gợi con thuồng luồng đèn chuyển hướng định trốn vào trong hồ nước lão đã thầm thấy cực kỳ kinh hãi sợi suất này là báu vật truyền nhiều đời đến lửa cũng không nung đất được sao ngọn lửa phun từ mắt người này ra lại có sức mạnh như vậy chạy đi đâu la thuần đứng lơ lửng giữa không trùng vung kiếm chỉ lên trời mây đen trên đỉnh đầu quần quận tới lóe lên vô vàn tiết sét tập trung hết lên thân kiếm hồ thánh hoàng sợ quay đầu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 Ấm, um, tia xét to cỡ thùng nước giang xuống, một người một dòng cùng hét lên thảm thiết, dù hồ thánh đã bị sét đánh đến mức cháy đen người, nhưng lão vẫn còn sức để bò chạy, lão tung người nhảy xuống hồ nước. Trong mắt la thuần lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh tiếp tục điều động tia sét khổng lồ, lần này anh đã dốc toàn lực, mấy mấy tia sét to bằng cái thùng nước giang xuống sẹt sẹt, hồ thánh bị nổ thành trò bụi ngay tại chỗ, đến manh áo cũng không còn.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 Vậy mà chẳng hề mang đến sống chết của nó Anh dơ tay Tháo sợi xích xuống Và thua vào trong hồ lô tử kim Dù sợi xích đã bị nống đất Nhưng chỉ cần đúc lại Khôi phục phổ trận thật tốt Thì vẫn có thể sử dụng tiếp được Nếu mai này gặp phải kẻ địch mạnh Biết đâu sợi xích này Lại phát huy được tác dụng tuyệt diệu Thấy trên người con thường luồng đen Chi chít vết thường la thuần lấy thuốc trị thường ra bồi cho nó Tô Kỳ Kỳ cũng chạy lại giúp một tay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 Nini, em chờ một chút, anh của chị sẽ qua đây ngay. Anh ấy dẫn theo cao thủ đến bảo vệ em, đừng liều lĩnh như vậy. Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, bên ngoài lại có một nhóm người đi vào, liều lan mừng rỡ kêu lên. Anh, suốt cuộc anh cũng đến rồi, mau khuya nhủ Nini đi. Sao thế? Người thanh niên đi đầu ăn mặc trình tề vội vàng tiền đến, đưa tay vỗ lưng hạ nì, nói. Không sao chưa Nini, anh nghe nói em bị dọa sợ.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 Ai dô, đánh người rồi. Các người mau bắt ba người này lại đi. Vừa nãy bọn họ đã ra tay đánh người đấy. Hạ Ní cao mày nói. Chị Lan, sao chị lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng là vệ sĩ của Liêu Vũ ra tay trước Tại sao chị phải đổ tội cho người khác chứ? Liêu Lan ngạc nhiên nói. Nì đi, em làm sao vậy? Chị đang giúp em mà. Sao em có thể nói giúp người ngoài vậy chứ? Hạ Ní to phè lạnh lùng và nói. Chị Lan,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 Thiếu gia Ngọc Khôn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nhà họ Mạc. Cậu ấy từng đặc biệt lấy ảnh của La Tiên Sinh cho chúng tôi xem, để sau này chúng tôi gặp La Tiên Sinh đều phải chào hỏi. Hồi nữa, phải ngay lập tức thông báo cho cậu ấy. Bây giờ, Thiếu gia Ngọc Khôn đang ở Trường An, rất hơn hạnh được mời La Tiên Sinh đến chỗ Thiếu gia Ngọc Khôn, để tiện cho Thiếu gia tỏ lòng mến khách của chủ nhà. La Thuần mềm cười và nói. Xem ra, nhà họ Mạc các ống phát triển khá tốt nhỉ?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 Cậu ta giống như gặp được thần tượng vậy, đứng trước mặt là thuần, luống ca luông cuống. Đi theo anh ta đến khách sạn, còn có mạc ngọc thành. Cô ta vẫn mặc bộ váy dài màu trắng, phần áo đeo một cái túi nhỏ, sắc mặt có chút ngại ngùng. Là thuần nhớ rằng, lần trước mình còn cắt đứt giấy váy của cô ta, làm cô ta xấu hổ trước mặt mọi người, cười mỉm nói. Vẫn còn thù hẳn tôi nhỉ? Không có, không có. Mặt ngọc thành vội vàng xua tay, có chút cẩn trọng.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 Đo ý bảo hai người ngồi xuống, hỏi: "Dạo này đao luyện thế nào rồi?" Mạc Ngọc Khôn cam kết nói: "Đầu nhà vào ân nghệ chỉ dạy kỹ thuật của hội trưởng là, sau khi trở về, tôi đã dựa theo cách mà anh dạy để luyện, tài nghệ phi đao đã tiến bộ nhanh như bay." Mạc Ngọc Thành ngồi bên cạnh cười và nói: "Hơn cả tiến bộ nhanh như bay ấy chứ, hội trưởng à, anh không biết đâu, sau khi cậu ta trở về thì giống như cải điên vậy, mỗi ngày đều nói chuyện với phi đao."